Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quách Thiển Thiển bỗng ngẩng đầu, cắn môi không chịu thừa nhận. Chị, dù sao chị cũng ở bên anh ấy hai tháng, còn em đã ở bên anh ấy 7 tám năm rồi. Nếu em nghĩ được như vậy thì tốt. Lâm Thâm Thâm giang tay ôm em vào lòng. Chị nhớ Đường Minh Hồng đã từng nói với chị, anh ấy tin vào cảm giác tình yêu sát đắng, ngay từ đầu đã xác định người đó là một nửa của mình, thì quyết sẽ không thay đổi. Cô nói xong liếc nhìn vẻ mặt đang tái đi của em gái, sau đó giống như bị điện giật. Bàn tay em gái đang nằm trong tay cô rụt về, ánh mắt lúc bừng sáng, lúc tối sầm khó đoán định. Giáng vẻ thẫn thờ của em gái khiến Lâm Thâm Thâm có thể khẳng định cô đã chỉ ra đúng trọng điểm. Lâm Thâm Thâm cố ý vạch trần sự thật. Họ là chị em song sinh, cho dù sự thật có đau đớn thế nào thì trong huyết quản họ vẫn chảy chung dòng máu, vẫn là máu mủ ruột già. Cô đoán đường Minh Hồng chắc chắn đã lặp lại lời nói ấy với Quách Thiền Thiền, thế nên đến bây giờ em cô vẫn cảm thấy băn khoăn, khúc mắc. Em còn có điều gì không thể nói với chị? Em có thể đánh chị, mắng chị, giận chị, thế nào cũng được, nhưng đừng giấu giếm chị, đừng che giấu nỗi khổ trong lòng em. Lâm Thầm Thầm nhìn Quách Thiền Thiền và thốt ra từng chữ. Quách Thiền Thiền cúi đầu trầm mặc, cô không biết mình có thể nói gì nữa. Nhưng ngoài cảm giác đắng chát trong lòng Có thêm phần ấm áp của tình thân Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Cô thấy hai chị em có thể trở về Như lúc chưa xảy ra hỏa hoạn Không giấu giếm nhau điều gì Thân thiết vô cùng Chị Chị có thể giúp em một việc được không Chị giúp em thử gặp đường Minh Hồng Nếu người trong trái tim anh ấy Luôn nhớ đến là chị Thì em sẽ dứt khoát từ bỏ Em không muốn làm cái bóng của chị Nói đến đây Quách tiền tiền bỗng dừng lại đỏ mặt Chị, em không giận đâu. Em nói không muốn làm cái bóng của chị. Thực ra, không có ý gì cả. Lâm thầm thầm bật cười, hai tay cô giữ lấy đôi vai mảnh rẻ của em gái. Em nói đúng, em vốn không phải là cái bóng của chị. Em là em, em là quách thiền thiền. Tốt hơn Lâm thầm thầm một nghìn lần, một vạn lần. Nếu Đường Minh Hồng không thích em, thì anh ta quả là đồ ngốc. Thật ngớ ngẩn, khi đi vào núi tìm châu báu mà về tay không. Chị... Chị đừng nói những lời phũ phàng như vậy được không? Thực ra em biết, từ nhỏ, từ việc học hành nhận thức đến sự thông minh lanh lội, em đều kém chị rất nhiều. Quách thiền thiền chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của chị. Lầm thầm thầm thân thiết ôm cổ em, kề chán mình vào chán em gái. Đừng so nhược điểm của mình với điểm bình thường của người khác. Mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng. Em không nhất thiết phải quá để ý đến những cái đó. Quách thiền thiền nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi. Chị... Chị giúp em nhé. Chị sẽ giúp em. Việc gì chị cũng sẽ giúp em. Cánh tay của Lâm Thầm Thầm vẫn ôm cổ em gái. Mặt hơi dịch xa xa rồi nhìn chăm chú vào gương mặt em. Nhưng thiền thiền, em đang nghĩ kỹ chưa? Chuyện tình cảm, chị thật sự không thể cho ý kiến. Vâng. Quách thiền thiền vội vàng gật đầu khẳng định. Em nghĩ kỹ rồi, em muốn chị giúp em. Đừng vội, em hãy về nghĩ thật kỹ. Cũng để chị suy nghĩ cho chị, cũng như cho em một chút thời gian. Lâm thầm thầm an ủi em gái, đúng là em gái cô quá sốt sắng, thế nên cô đành nói mình có việc phải đi trước, sau đó lập tức đứng dậy trả tiền rượu. Đứng ở cửa quán bar, lầm thầm thầm cảm thấy hơi chóng mặt. Ngoài trời đang mưa, chẳng biết cơn mưa bắt đầu từ lúc nào. Chiếc xe taxi chở cô không ngừng lượn vòng vòng trong màn đêm thành phố, nhìn ngắm cảnh sát của những tòa nhà vừa thân thuộc vừa mơ hồ bên ngoài, Cô phát hiện ra cô quả thực không còn nhận ra thành phố này nữa rồi. Công viên trước kia nay đã biến thành quảng trường, ao hồ thì biến thành vườn hoa, rồi những ánh mắt ra lạ của mọi người, những ngọn đèn sáng rực rỡ trong đêm, cả những âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Bước chân lào đảo trong lòng tràn ngập nỗi buồn, cô thấp giọng lầm bầm, mất 8 năm mới làm ấm lại những ám ảnh xưa. Nhưng cuộc sống giống như một bộ phim, đột ngột thay cảnh, thế giới trong phút chốc bỗng mất đi tất cả ánh sáng rực rỡ Đến khi mưa ngừng rơi, Lâm thầm thầm mới thật sự bình tĩnh trở lại. Cô ngồi bên vệ đường gọi điện, hẹn một người rất quen thuộc, nhưng cũng như người xa lạ với cô tại khu náo nhiệt nhất thành phố. Sau đó, cô bước men theo con đường ướt nước mưa đến cạnh tòa nhà của một công ty đã giải thể. Đi đi lại lại chờ đợi. Cả tuyến đường bốc lên hơi nước lạnh lẽo vì trời vừa tạnh mưa. Quách tiền tiền nhìn Lâm thầm thầm lên xe đi xa, chỉ còn lại chấm đen trong không khí ẩm ướt. Sau đó cô mới quay đầu bước đi tuy nhiên từ xa cô bỗng phát hiện một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa quán ba cái dáng yêu kiều thuyết ta đang đứng lắc lư bên cạnh bóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net